12 người đệ tử của Hoàng vừa thấy được Nhạc Nhi, lúc này thần sắc cũng cực kỳ phức tạp. Biết ta là ai chứ? Nhạc Nhi thẳng nhiên nói. Trong đó một đệ tử trịnh trọng nói. Bái kiến, bái kiến. Nói nửa ngày, không ngờ hắn lại không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. Miễn. Nhạc Nhi lắc đầu nói. Quan hệ giữa ta và Hoàng thế nào các ngươi đều biết được chứ? Nhạc nhi lại hỏi. Người đệ tử lúc trước cung kính nói. Vâng, Ngài và Sư Tung là cùng một thể. Biết là tốt rồi. Bây giờ Hoàng đã tiến vào luân hồi. Ta đã nói chuyện với nàng. Nàng cũng đã đồng ý. Nhạc nhi nói. Đồng ý cái gì? Mọi người có phần sưởng sờ hỏi Đưa nội Bắc châu nhập vào lãnh thổ thiên giới đại trăng Nhạc nhi trầm giọng nói Cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi Hoàng không có cách nào phân thân Ta thay nàng hạ lệnh để các ngươi chấp hành Quan viên đại trăng ta đã dẫn đến một nhóm người Phía sau vẫn còn người đang đi tới Các ngư chỉ cần phối hợp với những quan viên đại trăng này là được. Nhạc nhi nói. Không, làm sao có thể như vậy được. Đây là nội Bắc Châu của giáo trường Bắc Tử, là do chúng ta đã dốc sức làm ra. Người đệ tử kia kêu lên. U, V, W, W, M. Nhạc nhi trừng mắt. Mọi người nhất thời không dám nói lời nào nữa. Yên tâm, lần này chiêu nạp bách tính nội Bắc châu, là bởi vì có chuyện quan trọng phải làm, có chút bớt đắc dĩ. Diêm xuyên đã đáp ướm chờ tương lai sẽ hoàn trả lại một châu cho các ngươi. Nhạc nhi trầm giọng nói, mọi người vẫn có chút bớt mãn. Tốt, Hoàng đã đáp ướm. Hiện tại ta ở nơi này đã có thể đại diện cho Hoàng. Thế nào, các ngươi còn người nào muốn phản đối hay không? Nhạc nhi trầm giọng nói. Mọi người rằng có một hồi, cuối cùng trịnh trọng nói. Vâng, ta biết các ngươi không cam tâm. Nhưng cũng không phải là lúc nhìn vào hiện tại. T.T. Hân I.E. Nân Hạ sắp bị tiêu diệt tới nơi. Các ngươi cứ cố giữ lấy một châu thì có tác dụng gì? Hoàng đã quá nuôn chiều đối với các ngươi rồi. Nhạc nhi lạnh lùng nói. Trên mặt mọi người thoáng chút cứng đờ. Cuối cùng bọn họ nói. Mong người yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Được. Trong khoảng thời gian này ta tạm thời ở lại nơi này. Nhạc nhi trầm giọng nói. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Nhạc Nhi và Hoàng là một người Nhưng lại không phải là một người Mối quan hệ cực kỳ phức tạp Điều này khiến mọi người không thể không đối xử chu đáo Đi thôi Nhạc Nhi thẳng nhiên nói Dương Giang Hàm Dương Thành Tại thư phòng của nhân thân Diêm Xuyên Đại Đế đã bắt đầu thu lấy Hoàng Đông Bắc Châu Ngoại trừ cương vực đông phương, chuyện thu lấy các cương vực khác tất nhiên cũng sẽ không cần thời gian quá lâu. Lạ bất vi cung kính nói, được, nhân thân diêm xuyên gật đầu một cái. Đại đế, chung sơn toàn lực phối hợp. Vậy môn dân thiên hạ đã có thể điều động được hơn nữa. Bây giờ, các thế lực lớn trong thiên hạ chỉ còn dư lại một tây ngoại châu, thiên giới đại chuộc. Đại đế có cần nạc lấy hay không? Lạ bất vi trịnh trọng nói. Thiên giới đại chu. Võ chiếu sao? Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Trong mắt lạ bất vi trật hiện lên một ánh sáng lạnh. Một sự lạnh lùng đối với đại chu. Lúc này, bước chân của đại trăng đã quét ngang thiên hạ. Thiên giới đại chu độc chiếm 36 cương vực. Cương vực quá lớn. Tòa trấn đại chú không phải là võ chiếu. Hai mắt nhân thân viêm xuyên hiếp lại. Thần biết là Hồng quân. Nhưng từ lúc Hồng quân giả chết sau đó cũng chưa từng xuất hiện. Ngày xưa hắn chỉ có thực lực thập ngũ trọng thiên. Cho dù hắn lại xuất hiện, vậy cũng không có cách nào ngăn cản bước chân của đại đế. Lạ bất vi câu mày nói Ngư đi xuống đi Trầm cần suy nghĩ một chút Nhân thân diêm xuyên lắc đầu nói Vâng Lạ bất vi chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ Lạ bất vi rời khỏi Nhân thân diêm xuyên ở trong thư phòng Nhắm mắt có phần trầm tư suy nghĩ Nhân thân diêm xuyên đã xác nhận hồng quân không chết Tại tử tiêu cung còn có vô sáu con dung sống. Nhưng hồng quân rốt cuộc mưa cái gì? Hắn làm sao có thể giữ được bình tĩnh như vậy? Càng giữ được bình tĩnh, chứng tỏ tính toán của hắn càng lớn. Vô địch! Nhân thân viêm xuyên khẽ kêu lên. Vù Đột nhiên một bóng đen xuất hiện ở trong thư phòng. Đại đế! Bóng đen cung kính nói. Trẩm vẫn nghi ngờ tại sao Hồng Quân lại coi trọng võ chiếu như vậy. Thậm chí ở địa cầu ngày xưa, hắn còn khiến nàng thành tựu làm nữ đế. Có thể chúng ta đều xem thường nữ nhân này. Ta cần bổ thiên các một lần nữa vào tử tiêu cung, điều tra tất cả tin tức về võ chiếu. Cho dù tìm ra lăng mộ giả của võ chiếu cũng phải tìm cho Trẫm một ít manh mối. Chẩm sẽ bảo Đông Phương chính phái khốn chế thời gian trong tử tiêu cung các ngươi đi nhanh về nhanh. Nhân thân Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Vâng, cõi âm Tây Ngoại Châu. Phần mộ tiên vương dưới sự bao quanh của một đám cường giả tuyệt thế thế giới đại thiện đi tới tiền tuyến của chiến trường. Tiền tuyến nằm bên trên một hòn đảo bay cực lớn. Cương Thi Diêm Xuyên ngồi ở bên trên Long ỉa. Ngự giá thân chinh tức có có mưu sĩ điều khiển thiên quân vạn mã. Diêm xuyên lấy thân đế vương, khiếp lệ sĩ khí toàn quân. Bên trên lông ỉ, hai mắt cương thi Diêm xuyên hiếp lại, thấy được phần mộ tiên vương đứng ở trên đỉnh một ngọn núi phía xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z wow. 13 chương 57 lại đánh bại phần mộ tiên vương. M. Ưn đám cường giả tuyệt thế bao vây xung quanh phần mộ tiên vương. Phần mộ tiên vương, cương thi diêm xuyên, đứng cách một khoảng rất xa, nhìn nhau. Cõi âm tây ngoại châu. Cương thi diêm xuyên, phần mộ tiên vương từ phía xa lạnh lùng nhìn nhau. Phần mộ tiên vương. Cương thi diêm xuyên ngồi ở bên trên lông ý ánh mắt lạnh lẽo kêu lên. Diêm xuyên, thiên giới đại trăng của ngươi khẩu vị cũng thật là quá lớn Phần mộ tiên vương trầm giọng nói Tuy rằng phần mộ tiên vương bị hai diêm xuyên đánh bại một lần Nhưng trước mắt chỉ có một diêm xuyên Phần mộ tiên vương cũng không lo lắng Thế nào? Mừng, gừng, u vinh, quy, quy, ơ, y Muốn ngăn cản ta sao? Cương Thi Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Trong lúc đang nói chuyện quanh thân Cương Thi Diêm Xuyên phát ra một chiến ý. Chiến ý hừng hợp trùng thiên. Trong mắt phần mộ tiên vương thoáng nheo lại. sắc mặt một đám quần hùng thế giới đại thiện đi theo bên cạnh phần mộ tiên vương trầm xuống. Ngoài trừ Cương Thi Diêm Xuyên sát đế đứng bên cạnh ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn bọn họ. Ngày xưa ta bắt lấy Điệp Hậu, huyền Diệu quấy nhiễu đại trăng ngươi. Sau đó, ngươi cũng đã hủy đi cương vực bất tử của ta. Còn huyền Diệu, Điệp Hậu cũng đều được sống lại. Lửa giận của ngươi hẳn đã được phát tiết rồi chứ? Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Vậy thì thế nào? Cương thi diêm xuyên nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ở ngón tay cái trước ánh mắt vẫn lạnh lẽo hỏi Thế giới đại thiện là chỗ của ta Phần mộ tiên vương tức giận nói Cương thi diêm xuyên thoáng nở một nụ cười lạnh lùng trầm giọng nói Vậy thì thế nào Trong mắt phần mộ tiên vương thoáng nheo lại mí mắt cong lên Một đám cường giả thế giới đại thiện đứng phía sau, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Mặc dù bọn họ mời được phần mộ tiên vương tới, nhưng Diêm Xuyên giống như cũng không thèm để ý tới. Hơn nữa trong lời nói của hắn tràn ngập sự khiêu khiếp. Phần mộ tiên vương hiếp sâu một cái. Dù sao phần mộ tiên vương cũng không muốn chiến đấu một trận nữa với Diêm Xuyên. Tuy rằng trước mắt chỉ có một người Bương Hơn Ú Vinh Quy, Quy. Nương Gơn Chỉ cần khai chiến Không bao lâu nữa Một diêm xuyên khác sẽ chạy tới Đến lúc đó nếu thật sự đánh nhau Sẽ chỉ làm mình càng mất thể diện hơn Nếu như bây giờ mình nhận được tất cả lực lượng của Đại Đức Tôn thì thật tốt. Thế giới đại thiện, cõi âm ta có thể cho ngươi. Phần mộ tiên vương lui một bước nói. Cõi âm. Một đám cường giả tuyệt thế thế giới đại thiện nhất thời biến sắc. Chỉ như vậy. Chỉ như vậy liền rút lui sao. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ thất vọng đối với phần mộ tiên vương. Tuy rằng thất vọng, nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào phần mộ tiên vương. Vậy còn Dương Giang thì sao? Cương Thì Diêm Xuyên vẫn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay nói. Thế nào? Một cõi âm còn chưa đủ với ngươi sao? Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói. Cõi âm của thế giới đại thiện chính là 36 cương vực của Tây Ngoại Châu này. Cương thi diêm xuyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái cũng không nói lời nào. Sắc mặt phần mộ tiên vương âm trầm. Ha ha, thực sự lòng tham không đấy. Ngoài trừ cõi âm thế giới đại thiện, dương gian thế giới đại thiện, ngươi còn muốn mấy châu nữa thì ngươi mới lui binh. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Cương thi diêm xuyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhìn chầm chầm vào phần mộ tiên vương nói Ta muốn tất cả Muốn tất cả Phần mộ tiên vương chật trừng mắt lên Lộ ra sự căm giận ngút trời Các cường giả thế giới đại thiện đứng phía sau càng lộ vẻ kinh ngạc Thật can đảm Diêm xuyên ngươi thật sự cho rằng ta là bùng dễ nắm hay sao Phần mộ tiên vương giận dữ nói Âm, um, vô sô lửa giận ngút trời bao phủ khắp nơi Ta có thể không nạp lấy cương vực bất tử của ngươi Các cương vực khác nhất định phải đưa về đại trăng Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Không thể nào Phần mộ tiên vương nổi giận nói Ngươi hôm nay tới không phải là tới tìm ta chiến đấu một trận sao Đến đây đi Cương thi diêm xuyên cũng không phí lời, đạp không chậm rãi bay lên trời. Các cường giả thế giới đại thiện nhìn phần mộ tiên vương. Phần mộ tiên vương hít sâu một cái trong lòng chất chứa một sự tức giận khó tiêu. Hắn cũng đạp không bay lên trời theo sát cương thi diêm xuyên. Quân đội đại trăng tất cả xung phong liều chết. Sát đếc. Phạm có người nào đạt tới thập lục Trọng Thiên giám cản quân đội Đại Trăng, giết không tha. Giọng nói của Diêm Xuyên tự tin không truyền đến. Ẩm! Cương thi Diêm Xuyên, phần mộ tiên vương xông vào tinh không, lại tiến vào vô cực. Ẩm! Hai cường giả thập bác Trọng Thiên lại bắt đầu đại chiến. Một phía khác quân đội Đại Trăng xông tới tấn công. Sát đế Tây Vịnh Hồ Lô Định Quang. Lạnh lùng nhìn đám quần hùng đối diện. sắc mặt quần hùng thế giới đại thiện phía đối diện cứng đợt, nhìn sát đế nhất thời sắc mặt bọn họ khó coi đến cực điểm. Sát đế tại thập thất trọng thiên cũng mạnh tới cực điểm. Hiện tại hắn chính là thập thất trọng thiên đỉnh phong. Một đám người của mình chỉ đạt tới thập lục trọng thiên, đủ cho hắn giết sao. Giết! Tiếng kêu vang lên quân đội Đại Trăng tràn vào chiến trường. Bất kể là đinh cường giả hơn cấp hay là cường giả bình thường, Đại Trăng đều đè ép thế giới đại thiện một đầu. Thậm chí, về mặt số lượng, bọn họ căn bản không có cách nào so sánh được với Đại Trăng. Đại chiến mở ra. Cũng không lâu lắm, lại có một ít cường giả tuyệt thế chịu không được. Cương vực văn ba. Nguyện Thần Phục Đại Trăng Cương vực Quang Minh Nguyện Thần Phục Đại Trăng Từng tiếng hô to truyền đến Cõi âm Tây Ngoại Châu Cơ bản nghiêng về một bên đầu hàng Dù sao Hy vọng ban đầu của thế giới Đại thiện chính là phần mộ tiên vương Lúc trước Phần mộ tiên vương cũng đã nói rõ Sẽ bỏ qua cõi âm Mình tranh đấu nữa Cũng chỉ là nhận lấy cái chết mà thôi Nhiều tiếng thần phục truyền đến. Sắc mặt một đám cường giả tuyệt thế càng ngày càng khó nhìn. Dưới ánh mắt lạnh như văng của sát đế, bọn họ bị ép vào dương gian. Âm âm âm. quan viên đại trăng nhanh chóng chiếm thành trì các nơi của thế giới đại thiện tiếp quảng Tây Ngoại Châu trấn an dân chúng. Binh phạt đại thiện dương gian. Dịch phong hiệu lệnh nói. Vâng. Đại quân la về phía Dương Giang. Âm âm âm. Dưới sự mở đường của sát đế, cửa hoàng tuyền lộ căn bản không ngăn cản được bước tiến của quân đội Đại Trăng. Sau một tháng quân đội đã chinh phạt Dương Giang. Trong vô cực, âm âm âm, cương thi diêm xuyên, phần mộ tiên vương khai chiếm. Lúc này, phần mộ tiên vương đã không chiếm ưu thế. Một tháng chiến đấu cương thi diêm xuyên lại ngăn cản được phần mộ tiên vương, đồng thời càng ngày càng mạnh hơn. Tại sao lại như vậy, ngươi mới đạt tới thập bát trọng thiên chưa bao lâu? Ngươi làm sao biến thành mạnh như vậy được? Phần mộ tiên vương kinh ngạc nói. Ngày xưa, mình không địch lại hai diêm xuyên. Nhưng khi đối mặt với một diêm xuyên lại có thể áp chế. Nhưng trước mắt xảy ra chuyện gì vậy? Một diêm xuyên, mình cũng không thể địch nổi. Trước đây không lâu, ta bị mệnh số ký thể. Tuy rằng ta không có cách nào nhút nhút. Nhưng mệnh số lại ở trước mặt ta biểu thị thân thể thập cử trọng thiên nên lợi dụng như thế nào mới có thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất. Đây là mệnh số dạy ta khiến ta mạnh hơn. Cương Thi Diêm xuyên lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 58 đức dạy thiên điệp. Ờ, M. Một quyền đánh ra, phần mộ tiên vương bị đánh bay ra ngoài. Đứng ở phía xa, vẽ mặt phần mộ tiên vương nghi ngờ không thôi. Phần mộ tiên vương, ngươi đã không thể cứu phản. Không cần giải du nữa. Bất kể là minh hà lão tổ hay phục hy, Ngươi ở trước mặt bọn họ đều thất bại. Bây giờ tốt nhất là trợ giúp ta thành tựu càng cao hơn. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Không, không ta mới là cấu tinh của thiên hạ. Không phải là ngươi. Phần mộ tiên vương quát lớn. Sau khi la xong, Phần mộ tiên vương dẫn theo một sự phiền muộn mãnh liệt, lao về phía thiên địa. Phần mộ tiên vương, nhớ lấy, ngươi đã thất bại. Thế giới đại thiện ta cho phép ngươi tự mình sắp xếp nơi ở. Cương vực bất tử cho ngươi. Những cương vực khác ta muốn có tất cả. Cương thi diêm xuyên quát lạnh nói. Âm! Um, phần mộ tiên vương dẫn theo một phiền muộn lớn. Xông vào bên trong thiên điệp. Sau một quyền cuối cùng kia, Phần mộ tiên vương hiểu rõ, Mình đã bại. Lúc này hắn không còn lý do Để tiếp tục tranh đấu với Diêm Xuyên nữa. Trong tiếng cười khổ, Phần mộ tiên vương xông thẳng vào cương vực bất tử. Âm! Um, hắn hạ xuống trước tiên vương điện. Gia chủ! Một đám con cháu phần mộ thị lo lắng nói. Phía xa, đám cường giả tuyệt thế thế giới đại thiện nhìn thấy phần mộ tiên vương còn muốn vọt tới. Bất kỳ người nào đến đây ta đều không gặp. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. “A! Phần mộ lân cốt kinh ngạc nói. Kết! Phần mộ tiên vương bước vào đại điện, đóng cửa đại điện lại. Quần hùng thế giới đại thiện thật vất vả mới nhìn thấy phần mộ tiên vương trở lại. Bọn họ đang chuẩn bị tìm phần mộ tiên vương ra mặt. Nhưng lúc này, phần mộ tiên vương lại bế quan không ra khỏi cửa. Kết quả không cần nói cũng biết. Phần mộ tiên vương thất bại, không quản được nữa. Trong nháy mắt quần hùng cảm giác giống như trời sập xuống. Quân đội Đại Trăng tiến vào dương gian thế giới đại thiện, lúc này đã chia ra 16 đường, la về phía các cương vực. Cửa hoàng tuyền lộ, sát đế, dịch phong tọa trấn. Sát đế cường đại như vậy, bất luận phương nào có cường giả tuyệt thế, đều có thể ra tay trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời, quân đội Đại Trăng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cương vực Nhật Quan Nguyện Thần Phục Đại Trăng. Cương vực Kim Thần, Nguyện Thần Phục Đại Trăng. Sứ đoàn Đại Trăng không ngừng lao tới các đại cương vực cũng dần dần trở thành khách quý của các chủ cương vực lớn. Có thể những chủ cương vực này vẫn không nguyện ý Thần Phục Đại Trăng. Nhưng theo những tin tức nghiêng về một phía truyền đến, những chủ cương vực này cũng dần dần phát hoảng Sứ đoàn Đại Trăng không ngừng thuyết phục một đám chủ cương vực. Nhìn đám chủ cương vực xung quanh thần phục Đại Trăng. Tiếp theo Đại Trăng nhận lấy trọng trách tiếp tục nắm giữ từng cương vực một bọn họ nhất thời càng thêm nôn nóng hơn. Trong một cương vực, Trương Nghi nhìn một chủ cương vực trước mắt. A Lý Giáo Chủ, ngươi không có nhìn ra sao? Phần mộ thì đã hoàn toàn từ bỏ các ngươi. Ngươi còn định kiên trì đến khi nào? Húng hồ thành ý của Đại Trăng thế nào, ngươi cũng đã thấy đấy. Chỉ cần ngươi chân thành cống hiến cho Đại Trăng, một cương vứt Đại Trăng vẫn lấy ra được. Sau này ngươi vẫn là trên vạn người. Trương Nghi cười nói. Lý giáo chủ trầm mặt một hồi lâu cuối cùng khe khẽ thở dài nói. Được rồi ta nguyện ý thần phục Đại Trăng Được kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt Đại Đế đã căng dặn Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục Đại Trăng Sẽ lập tức tấn phong ngươi làm Nam Tứ Tiếp đó cho phép ngươi mở cương lập công Sau đó quyền lợi của ngươi sẽ lớn tới mức nào Phải xem ngươi tự mình tranh thủ ra sao Trương Nghi cười nói ta sẽ trợ giúp các ngươi nắm giữ cương vực của ta. Lý giáo chủ khe khẽ thở dài. Không, không chỉ có như vậy. Lý giáo chủ được xem là giao lưu với bằng hữu khắp cả thiên hạ. Bây giờ đại trăng toàn diện công phạt thế giới đại thiện. Khắp nơi có rất nhiều cương vực. Nếu như lý giáo chủ có thể chiêu hàng các chủ cương vực khác, sẽ càng có công lớn đối với xã tắc. Trương Nghi cười nói. Trống suốt thời gian 3 năm, đại quân đại trăng hung mạnh hoàn toàn nắm được thế giới đại thiện. Cương vực bất tử, phần mộ lân cốt lộ ra một nụ cười cay đắng, lại không thể làm gì được. Cùng lúc đó, cõi âm nội Bắc châu, tại nhạc nhi dưới sự trấn ác. Cũng nhanh chóng trở thành đại trăng lãnh thổ. Dương Giang, Hoàng Đông Bắc Châu, ngoại trừ cương vực Đông Phương, các đại cương vực đã trở thành lãnh thổ của đại trăng. Thế giới đại thiện, thế giới thứ nhất, hợp. Tại đại tầng thành, cương thi diêm xuyên hét lớn một tiếng. Âm âm âm. Tất cả thế giới đại thiện âm âm rung động lên, nhanh chóng dung hợp về phía thế giới thứ Ngoại trừ Dương Giang Tây Ngoại Châu, tất cả đều đang nhanh chóng hợp nhất. Tây Ngoại Châu tại Dương Giang Thế Giới Đại Thiện. Giống như Tây Ngoại Châu của Thế Giới Đại Ác. Các cương vực di chuyển nhanh chóng, lệch khỏi vị trí trước kia. Ẩm! Um, thiên hạ Dương Giang hỗn độn một mảnh. Hai giới tương dung. Thế giới Đại Thiên, Thế giới thứ nhất hợp. Thế giới Đại Thiên, Trung Sơn hét lớn. Âm âm âm. Trung Sơn ở Thế giới Đại Thiên cũng đồng thời nhanh chóng dung hợp cõi âm Tây Ngoại Châu, Nội Bắc Châu cùng Thế giới thứ nhất. Dương Giang Hoàng Đông Bắc Châu cũng kết hợp với cương vực đối xứng của Thế giới Đại Thiên. Âm. Thiên địa hỗn động. Trung Sơn, Diêm Xuyên, mỗi người đều ra tay. Một tháng sau đó, thiên hạ hỗn độn mới kết thúc. Trong lúc đó, Diêm Xuyên Ngân Đồng cẩn thận quan sát 3.000 thiên đạo của thế giới đại thiện. Đại thiên, đại ác, đại thiện cộng lại thành 9.000 thiên đạo đều bị Diêm Xuyên Ngân Đồng thôi diễn ra. Thiên hạ hiện nay, bốn giới kết hợp lại càng ngày càng nhiều. Các châu đều kết hợp cùng thế giới thứ nhất. Duy nhất còn lại chỉ có Tây Ngoại Châu Dương Giang Tây Ngoại Châu thế giới đại thiện Tây Ngoại Châu thế giới đại thiên Tây Ngoại Châu thế giới đại ác Tây Ngoại Châu thế giới thứ nhất đều tách ra Những nơi khác cả bốn giới đều dung hợp hoàn mỹ Trung Sơn, Diêm Xuyên phối hợp thiên hạ gần như nhất thống Cương vực Đông Phương Liên thần ngẫm đầu nhìn lên trời. Một đám sư đệ đi theo phía sau. Đại sư Huyên. Trung Sơn. Diêm xuyên đã khiến thế giới đại thiện. Thế giới đại thiên cùng tương dung với cương vực của chúng ta sao? Mạnh lăng thiên hiếu kỳ nói. u vinh, quy quy, mơ, điều này đối với cương vực đông phương của ta không phải là xấu. Hơn nữa. Xem như chúng ta đem các cương vực khác đưa cho Đại Trăng để bồi thường đi. Liên Thần gật đầu một cái. Nhưng gần đây vẫn không thấy Sư Tôn. Sư Tôn bế quan tìm hiểu Đại Đạo Vô Thượng. Bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu. Liên Thần trầm giọng nói. Vâng. Hàm Dương, thư phòng của nhân thân Diêm Xuyên. Thiên hạ bình định. Chỉ còn 36 cương vực tại Tây Ngoại Châu. Đại đế, người có muốn xuất binh đại chú không? Lạ bất vi lại hỏi. Bốn giới kết hợp lại, lúc này lấy việc trấn an thiên hạ làm chủ. Hiện nay vạn dân thiên hạ cần được xoa dịu, khiến lòng dân hướng về một phía. Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 59 tình thế bắt buộc V. An Lý Tư Thần có mặt Đại trăng mở rộng, nhất định sẽ có sâu mọc sinh ra Trầm muốn lập kiểm pháp quân Do khanh lập pháp Không ngừng di chuyển tới các thành trì lớn trong đại trăng Để đề phòng quốc nội Bạo quang loạn quốc. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng. Yên ổn lòng dân chờ đợi trận chiến cuối cùng. Nhân thân Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Mọi người cung kính đứng ở hai bên bàn. Lạ bất vi. Thần có mặt. Trẩm sắp xếp cho khanh một chuyện. Đại đế mời nói. Bốn giới hợp nhất mệnh số sắp hiện ra. Muôn dân sắp tuyệt diệt. Tin tức này vẫn chưa công bố cho thiên hạ được biết. Ta cần khanh truyền tin tức này đến thiên giới đại chú cho tất cả bách tính thiên giới đại chu đều có thể biết được. Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói. Ồ, đại chu sao? Lạ bất vi hơi sưởng sờ. Đến lúc đó. Sẽ có người của thiên giới đại chu phối hợp với Khanh. Nhân thân Diêm Xuyên nói. Vâng. Lạ bất vi lên tiếng trả lời. Sau 3 năm tại thư phòng của nhân thân Diêm Xuyên. Nhân thân Diêm Xuyên ngồi sau vàng trước mặt là một thân ảnh mặc áo bào đen đang đứng. Trong tay nhân thân Diêm Xuyên cầm một quả cầu nhỏ kim sắc. Đó chính là quả cầu nhỏ đi thông tới tử tiêu cung Vô địch ngươi trở lại điều tra thế nào rồi Nhân thân diêm xuyên nhìn chầm chầm vào người mặc áo bào đen trước mắt Đại đế Ta đi tới địa cầu mấy năm qua Vẫn điều tra hỏi thăm tất cả các tin tức có liên quan với võ chiếu Kể cả lăn mộ của nàng Biên không chữ Còn cả những thứ năm đó nàng đã dùng qua Tìm các loại tư liệu, điển tích về triều đường Ta đã tìm được một chút tin tức Độc cô Vô Địa Trịnh Trọng nói Ồ, thời điểm võ chiếu xuất thế Làm triều đường tại địa cầu Đế vương Lý Thị Chính là hậu nhân đại đệ tử Thái Thượng của Hồng Quân Xuất thế cùng ngày Vô lượng công đức dán xuống vũ ra Còn có nghe đồn Lúc võ chiếu sinh ra Có kim long bay vọt lên trời Phát ra hào quang chói lòa khắp thiên địa Độc cô vô địch nói Ồ Võ chiếu xuất thế Có công đức đi theo Còn có kim long bay lên trời Phát ra hào quang chói lòa thiên địa sao Nói như vậy Võ chiếu sinh ra Đã có kim Long hộ thể. Thần sắc nhân thân diêm xuyên nhất thời cứng lại. Vâng. Căng cứ vào một ít tư liệu ghê chép. Thời khắc võ chiếu tiến vào hoàng cung đại đường. Trường An có nghe thấy tiếng kêu của rồng lớn. Vô số thiên lôi vang lên. Mưa xối xả vài ngày đêm. Độc cô vô địch nói. Kim Long hộ thể võ chiếu đã trấn áp Long Mạch Đại Đường. Thần sắc diêm xuyên thoáng động. Vâng, võ chiếu một đường bước lên mây. Sau khi võ chiếu tiến vào hoàng cung không lâu, được Thái Thượng bảo hộ. Thời khắc đường Thái Tôn bị khắc chết tiếp theo cùng đường Cao Tôn thống nhất đất nước. Tiếp đó đường Cao Tôn bỏ mạng. Võ chiếu ngăn cơn sống giữ trấn áp được đại cục trở thành nữ đế. Vào ngày võ chiếu đăng cơ, mây lành trùng thiên, khí tức may mắn vô số. Công đức vô tận bổng dương xuất hiện. Độc cô vô điệp trịnh trọng nói. Lại là vô số công đức sao? Trong mắt nhân thân diêm xuyên nhất thời cứng lại. Căng cứ vào sự suy đoán của thần Vợ Chiếu ướm là người chuyện thế của công đức vô lượng. Độc Cô Vô Địch trầm giọng nói: "Hồng quang tu tiếp âm đức, xem như là tiếp góp công đức. Bởi vậy hắn cực kỳ mẫn cảm đối với công đức. Võ Chiếu xuất hiện, tất nhiên đã khiến hắn chú ý. Nhưng hắn coi trọng đến mức mang tự tiêu cung đưa cho Võ Chiếu." Vậy thân phận của võ chiếu tất nhiên đã đủ để khiến hồng quân trở nên xúc động. Nhân thân Diêm Xuyên trầm tư nói. Sau khi suy nghĩ một hồi, đột nhiên chân mày nhân thân Diêm Xuyên nhớ lại. Trong mắt lón ra một đạo kim Quang. Đại Đức Tôn. Cái gì? Độc cô vô địch không hiểu nói. Điều này là đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Điệp hậu, Miu Miu là Đại Đạo Tôn chuyển thế. Tại sao ý thức của Đại Đức Tôn không thể chuyển thế? Võ Chiếu lại có thể là Đại Đức Tôn chuyển thế. Nếu như vậy, mọi chuyện đều dễ giải thích. Hồng quân mẫn cảm đối với công đức tất nhiên đoán được thân phận của Võ Chiếu. Nhưng dù cho như thế, Hồng quân vẫn muốn khống chế được Đại Đức Tôn. Tâm kế như vậy cũng làm cho người ta chấn động. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nhân thân Diêm suy nhớ mày nói. Võ Chiếu Lại là Đại Đức Tôn sao? Độc Cô Vô Địch cũng hết sức kinh ngạc nói. Đây chính là suy đoán của Trẩm. Tuy nhiên, suy đoán này có tỷ lệ là 7 phần 10 cơ hội. Võ Chiếu chính là Đại Đức Tôn. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Vì sao tu vi của võ chiếu không hiện ra? Vì sao võ chiếu có thể bình an kiên trì đến ngày hôm nay? Hóa ra, nàng đức dạy thiên địa công đức vô lượng. Tuy là tu vi không đủ, nhưng công đức xuất hiện vô sáu cơ duyên cho nên vẫn có thể cười tới ngày hôm nay. Nhân thân Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Không sai. Năm xưa cho dù thông thiên giáo chủ chết, võ chiếu nàng vẫn không có chuyện gì. Thậm chí nàng còn dựa vào tu vi do nương thông thiên tặng lại, mà nâng cao một bước. Độc cô vô địch ngật đầu một cái. Thế giới đại thiện cùng thế giới thứ nhất tương dung. Lúc này, chỉ còn lại một châu vẫn chưa hoàn toàn tương dung. Đó chính là Tây Ngoại Châu. Tại Tây Ngoại Châu của Thế Giới Đại Thiện, phần mộ tiên vương từ bên trong tiên vương điện đi ra. Sắc mặt phần mộ tiên vương có vẻ vô cùng âm trầm. Gia chủ! Phần mộ lân khốt tiến lên. Ngươi đã điều tra ra được tin tức về Đại Đức Tôn chưa? Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Gia chủ vẫn không có. Ta ở trên tam sinh thật vẫn không tìm được Đại Đức Tôn. Phần mộ lân cốt cười khổ nói. Cũng đúng. Dù sao Đại Đức Tôn không giống với Đại Đạo Tôn. Muốn tìm được Đại Đạo Tôn, nhất định phải được trọng bảo của Đại Đạo Tôn mới được. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Nhưng chúng ta cũng không hề có. Phần mộ lân cốt khổ sở nói. Không sao. Liên thần có một cái đại đức chi ấm. Ta đi tìm hắn lấy về là được. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Gia chủ, đại thế tôn, đại đạo tôn, mỗi người có minh hà lão tổ, phục hy theo dõi. Đại đức tôn này có thể cũng có cường giả tuyệt thế luôn chú ý hay không? Đại đức chi ấm ở trong tay của liên thần. Có thể Đông Phương bất bại sẽ không chịu cho. Phần mộ lân cốt lo lắng nói. Đúng vậy. Hai lần trước mình thật vất vả mới có thể làm cho Đại Thế Tôn, Đại Đạo Tôn sống lại. Kết quả cả hai lần đều bị người khác đoạt mất. Ta sẽ cố gắng nói chuyện với Đông Phương bất bại. Lần này ta nhất định phải nhận được Đại Đức Tôn. Bằng không kế hoạch của bản tôn sẽ vĩnh viễn không có cách nào thành công được Ta sẽ vĩnh viễn bị diêm xuyên đè ép một đầu Hừ, đại đức tôn chính là do tình thế ta bắt buộc phải có Phần mộ tiên vương lạnh lùng nói Vâng Phần mộ lân cốt chỉ có thể bớt đắc dĩ ngật đầu nói Vèo Phần mộ tiên vương về đạp không xông thẳng về phía giáo trường Đông Phương, tính đi tìm Liên thần mượn Đại đức Chi Ấm để tra ra tung tích của Đại đức Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.red. Wow! 13 chương 60 Đại đức Tôn. Tờ hiên giới đại chu. Vợ chiếu ngồi trên bên trên long ỷ. Địch Nhân kiệt ra khỏi hàng Đại đế, bây giờ khắp nơi trong thiên giới đại chúng ta đều có lời đồn. Ngày tận thế sắp tới, bốn giới hợp nhất, mệnh số xuất hiện, sẽ tiêu diệt hết muôn dân. Lời đồn đai này nhất thời đã khiến lòng người bàn hoàng. Dựa theo tin tức đáng tin cậy tại các thành trì lớn có một ít quan viên phối hợp tuyên truyền. Địch nhân kiệt trịnh trọng nói. Võ chiếu nhìn chầm chầm xuống phía dưới. Đại đế không biết việc này có phải là sự thực hay không? Một quan viên ra khỏi hàng nói. Quần thần đồng thời nhìn về phía võ chiếu. Hít sâu một cách, võ chiếu nhìn quần thần một chút thẳng nhiên nói. Mệnh số sắc xuất hiện, nhưng không hẳn là ngày tận thế. Cái gì? Tất cả quần thần nhất thời sung sao. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đại đế, bất kể như thế nào, lòng người đại chú bây giờ đang dao động. Điều đối với triều ta rõ ràng là bất lợi. Thần cảm thấy, có lẽ là do Trung Sơn hoặc Diêm Xuyên đã truyền ra tin tức. Có ý định làm dao động lòng dân. Giao động quốc bản của đại chú ta. Bọn họ toàn lực tuyên truyền cũng để lộ ra những gian tế của kẻ địch ẩn nấp trong đại chú ta. Khẩn cầu đại đế hạ lệnh, lùng bắt gian tế, ổn định càng khôn. Địp nhân kiệt trịnh trọng nói. Thần tán thành. Chúng thần tán thành. Nghe thấy quần thần đồng ý lùng bắt gian tế, võ chiếu lại khẽ như mày. Ngón tay vỏ chiếu nhẹ nhàng gõ lên tay vịnh của Long Yến. Đại Điện Yên lặng một hồi. Đại Đế. Thượng Quan Uyển Nhi tiến lên một bước. U, V, K, W, W, M. Hiện tại tin tức đã được truyền rộng ra ngoài. Nếu như chúng ta dùng vũ lực bắt lấy gian tế, rất có khả năng sẽ dẫn tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Nếu như lại bị người có tâm lợi dụng, như vậy tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Thượng Quang Uyển Nhi trịnh trọng nói. Võ chiếu gật đầu một cái. Kiếp nạn của muôn dân, muôn dân hẳn phải được biết. Nếu tin tức đã được truyền ra, vậy cứ đơn giản để nó được truyền ra hết đi. Thượng Quan Uyển Nhi Thần có mặt. Công văn về kiếp nạn này sẽ do Khanh sáng tác. Thông báo cho thiên hạ đại chú biết cũng trực tiếp để nát tính hiểu rõ về kiếp nạn của muôn dân. Võ Chiếu trầm giọng nói, Vâng, Thượng quan Uyển Nhi lên tiếng trả lời. Không bao lâu sau, các thành trì lớn trong thiên giới đại chú đều xuất hiện một bố cáo. Bên trong bố cáo có giải thích tỉ mỉ về sự cường đại của mệnh số. Giải thích tỉ mỉ về nguyên nhân kiếp nạn Và những nỗ lực của quần hùng đối với thiên hạ Trong lúc nhất thời tất cả thiên giới đại chu đều xôn sao Tại cương vực Đông Phương Vù một trận gió lớn thổi qua Phần mộ tiên vương hạ xuống của Đông Phương Điện Người ngân đón phần mộ tiên vương lại là liên thần Gia chủ phần mộ đại giá quan lâm, không biết vì sao gia chủ phần mộ lại đến đây. Liên thần cao mày nói. Lúc này, đông phương bất bại đang bế quan, không hy vọng người khác quấy rối. Ta tìm đông phương bất bại. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Sư tôn đang bế quan, vẫn mong gia chủ phần mộ chờ đợi. Liên thần lắc đầu một cái. Kết! Cách đó không xa, một cơn, A, cơn, nâng, hơn cửa lớn ầm ầm mở ra. Gia chủ phần mộ đường xa đến đây, mời vào điện đi. Giọng nói của Đông Phương bất bại truyền đến. Đại điện u ám, giống như một miệng huyệt, khiến chân mày phần mộ tiên vương nhớ lại. Liên thần thấy Đông Phương bất bại triệu kiến phần mộ tiên vương cũng không tiếp tục ngăn cản nữa. Gia chủ phần mộ, xin mời Liên thần trịnh trọng nói Phần mộ tiên vương gật đầu một cái đi theo đông phương bất bại bước vào đại điện Trong đại điện cực kỳ tối Không, phải nói là giống như ở trong một vùng tinh không Hai người bước vào, gần giống như rơi vào trong tinh không hắc ám Phía trên, ba ngôi sao đang chậm chậm xoay chuyển Bên trên 3.000 ngàn ngôi sơn, A uh, ơ, uh, một tấm lưới lớn như hư như thực. Một khí tức kinh tâm động phách trực tiếp ép về phía phần mộ tiên vương. Lông mày phần mộ tiên vương càng thêm nhíu chặt. Hắn chật cảm thấy kinh hoàng, lại nhìn về phía đông phương bất bại đang đứng cách đó không xa. Đông phương bất bại ngồi khoanh chân ở bên trên một cái bồ đoàn. Hai mắt hé mở. Nhưng từ trong hai mắt kia, dường như nhìn thấy hai hố đen vậy. Trong con ngươi giống như hố đen kia, dường như có một lực hút cực lớn. Mặc dù phần mộ tiên vương cũng cảm thấy tâm thần đột nhiên hoảng hốt. Vù! Phần mộ tiên vương giật mình một cách, nhanh chóng tỉnh táo lại. Đông phương bất bại, ngươi! Phần mộ tiên vương kinh ngạc nhìn về phía đông phương bất bại. Phần mộ tiên vương có cảm giác như bị đông phương bất bại nhìn thấu. Đông phương bất bại rốt cuộc luyện công pháp gì lại có thể khiến người ta sợ hãi như vậy? Phần mộ tiên vương, ngươi đến cương vực đông phương ta làm cái gì? Đông phương bất bại trầm giọng nói. Phần mộ tiên vương hít sâu một cái kiềm chế sự chấn động trong lòng. Tiếp đó hắn trịnh trọng nói. Ta muốn mượn ngươi đại đức chi ấm. Sao? Liên thần đứng ở bên cạnh hơi nhướng mày. Đại đức chi ấm, ngày xưa là do tử vi đại đế đoạt được. Sau khi tử vi đại đế chết, hoàng kim đại đế đã nhận được. Ngày xưa khi đối mặt với đại khí tung trong vô cực. Hoàng Kim Đại Đế không biết sống chết đã tìm Đông Phương bất bại gây phiền phức. Vì Đông Phương bất bại một kiếm giết chết. Sau đó, Đông Phương bất bại tặng Đại Đức Chi Ấn lại cho Liên Thần. Đại Đức Chi Ấn của Đại Đức Tôn Sao? Đông Phương bất bại nhớ mày nói. Vâng, ngày xưa vì bất lợi nên bị minh hạt, phục hy làm đảo loạn kế hoạch của ta. Bây giờ ta chỉ còn có một cơ hội Đó chính là Đại Đức Tôn Ta muốn nhận được Đại Đức Tôn để luyện hóa Nhưng đáng tiếc hiện tại ta vẫn không có cách nào tìm ra được Tôn Tích của Đại Đức Tôn Chỉ có thể mượn Đại Đức Chi Ấn của các ngươi dùng một lát Phần mộ tiên vương trịnh trọng nói Hừ Liên thần hừ lạnh một tiếng Liên thần tất nhiên không muốn mượn. Hiện tại hắn mượn có thể trả lại hay không cũng không ai biết. Mượn sao? Đông Phương bất bại cao mày nói. Đúng. Chỉ cần tìm ra tôn tích của Đại Đức Tôn ta có thể luyện hóa Đại Đức Tôn. Ta muốn mượn hắn để hoàn toàn trùng kích thập cử trọng thiên. Phần mộ tiên vương tràn đầy tự tin nói. Đông Phương bất bại không hề trả lời Mà nhìn chầm chầm vào phần mộ tiên vương một hồi lâu Cuối cùng Đông Phương bất bại lắc đầu một cái Ngươi phúc duyên không đủ Cái gì? Phần mộ tiên vương nhất thời biến sắc Lần đầu tiên Vì Đại Thế Tôn Ngươi khổ cực bận rộn Cuối cùng bị Minh Hà đoạt được Lần thứ hai Vì Đại Đức Tôn Ngươi khổ cực bận rộn cuối cùng bị phục hy đoạt được. Ngươi không thu hoạt được gì trái lại còn mất đi rất nhiều. Đông Phương bất bại nói đúng như sự thực. Nhưng câu nói này lọt vào trong tay của phần mộ tiên vương lại cực kỳ khó nghe. Phần mộ tiên vương hiếp sâu một cái. Đông Phương bất bại, lần này ta nhất định sẽ thành công. Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Minh Hạc, Phục Hy đều đã chết. Bọn họ mới mất đi nhiều nhất. Bọn họ chỉ là giúp ta thăm dò bước đi mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 13 chương 61 gian Tế Đờ! Ông Phương bất bại cũng không giận, lắc đầu nói. Ngươi vẫn nhìn không thấu sao? Không cái gì mà ta nhìn không thấu. Ta chỉ muốn đạt được thập cử trọng thiên. Nếu đạt được ta có thể cứu vớt muôn dân. Ta vẫn muốn nỗ lực vì muôn dân. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói. Nhưng tại sao ngươi có thể xác định ngươi nhất định đạt tới thập cử trọng thiên? Đông Phương bất bại nói. Ta công pháp của ta nhất định sẽ thành công. Sắc mặt phần mộ tiên vương cứng đờ. Nếu không thể thành công thì sao? Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Không thể nào. Phần mộ tiên vương kêu lên. Đông Phương bất bại lại nhìn chầm chầm vào phần mộ tiên vương không nói lời nào. Một lát sau, phần mộ tiên vương mới trầm giọng nói. Ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào? Phải như thế nào ngươi mới có thể cho ta mượn đại đức chi ấm được? Ta không muốn cho ngươi mượn. Ngươi mượn thì bằng như không có thôi. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Vẽ mặt phần mộ tiên vương đầy tức giận. Đương nhiên cũng không phải không thể cho ngươi mượn. Đông Phương bất bại lại nói. Ồ, ta thấy phương thức lần này của ngươi thực sự không tốt. Như vậy đi ta cho ngươi mượn đại đức chi ấm Nếu như ngươi đạt được thập cử trọng thiên, vậy thì thôi coi như ta tặng quà cho ngươi. Nếu như ngươi vẫn thất bại, vậy ngươi vào giáo trường Đông Phương của ta đi. Đông Phương bất bại nói, được, nếu như ta thất bại ta sẽ bái ngươi làm thầy. Phần mộ tiên vương cắn răng nghiến lợi nói. Đông Phương bất bại gật đầu một cái. Liên thần đứng bên cạnh lập tức lấy ra đại đức chi ấm. Đó là một đại ấm có màu vàng ấm. Liên thần đưa đại ấm cho phần mộ tiên vương. Phần mộ tiên vương liền nắm lấy đại đức chi ấm. Đông phương bất bại, ngươi chờ đấy. Ta nhất định sẽ đạt được thập cử trọng thiên. Phần mộ tiên vương trịnh trọng nói. Quay đầu lại. Phần mộ tiên vương đã bay ra khỏi Đông Phương Điện tiến về phía cương vực bất tử. Âm! Um, trong chết mắt, phần mộ tiên vương đã không còn hình bóng. Sư Tôn, phần mộ tiên vương thật sự còn có thể thất bại sao? Liên Thần lộ ra một tia hiếu kỳ nói. Không phải là có thể thất bại, mà căn bản không thể nào thành công. Hắn muốn nạp lấy tất cả lực lượng của Đại Đức Tôn. Có thể coi là tất cả lực lượng Đại Đức Tôn cũng không đủ. Vẫn còn kém xa lắm. Đông Phương bất bại lắc đầu một cái. Nói như vậy ta sẽ có thêm một sư đệ sao? Liên Thần cười nói. Sau đó không lâu, mệnh số có thể lại xuất hiện. Liên Thần, ngư nhớ kỹ. Chỉ xem không được có bất kỳ hành động gì Đông phương bất bại phân phó nói Vâng Liên thần trịnh trọng nói Phần mộ tiên vương cầm theo đại đức chi ấm bay về phía cương vực bất tử Dọc theo đường đi Phần mộ tiên vương đầy tức giận Ngày xưa tuy rằng đông phương bất bại là thiên hạ đệ nhất nhân kỷ thứ hai Nhưng khi đó chỉ vì mình không tranh với hắn mà thôi Mình không hẳn thua hắn Nhưng bây giờ Đông Phương bất bại lại không coi mình ra gì Mình ở trước mặt hắn chỉ có thất bại thôi sao Hờ Ta nhất định sẽ đạt được tới thập cử trọng thiên Không một ai có thể ngăn nổi bước chân của ta Phần mộ tiên vương tức giận tiếp tục bay về phía cương vực bất tử Ẩm uhm. Không bao lâu Phần mộ tiên vương đã trở lại tiên vương điện. Nhưng sắc mặt phần mộ tiên vương vẫn hết sức khó coi. Gia chủ. Đám người phần mộ lân cốt nhanh chóng vây quan. Phần mộ lân cốt đây là đại đức chi ấn Đây chính là chí bảo của đại đức tôn ngày xưa. Hiện tại ta giao cho ngươi. Ngươi lập tức dùng nó để tìm kiếm bên trên tam sinh thạc. Ta cần tin tức về Đại Đức Tôn Chuyển Thế, hoặc là địa phương Đại Đức Tôn Vũ Hóa. Phần mộ tiên vương trầm giọng nói, Vâng, phần mộ lân cốt cẩn thận tiếp nhận Đại Đức Chi ấm. Ấm ký của liên thần ở phía trên đã bị ta xóa đi. Ngươi có thể trực tiếp tế luyện nó. Phần mộ tiên vương nói, Vâng, tiếp đó, phần mộ tiên vương dùng pháp lực thôi thuốc. Vù, một khí tức mạnh mẽ phát ra. Bên trong giường như một lực hút khổng lột, lấy ra tinh khí của phần mộ lân cốt. Phần mộ tiên vương vung tay lên. Từng trận hào quang tràn vào trong cơ thể phần mộ lân cốt, giúp phần mộ lân cốt nhanh chống luyện hóa đại đức chi ấm. Mọi người lại đi tới chỗ của tam sinh thạc. Phần mộ lân cốt vung tay lên. Xung quanh chật thấy 12 đạo luân hồi chậm rãi trồi lên, giống như 12 vòng xoáy màu xanh lam vần quanh phần mộ lân cốt. Luân hồi lực tràn vào tam sinh thạc. Đồng thời, phần mộ lân cốt tập trung đại đức chi ấm vào trong đó. Ẩm! Um, tất cả tam sinh thạc đều đang ruông lên. Tiếp theo, đại đức chi ấm chậm rãi hòa tan ở phía bên trên tam sinh thạc. Phía trên tam sinh thạc dần dần xuất hiện một vài hình vẽ. Hình vẽ bắt đầu rõ nét, xuất hiện dáng vẻ của một đứa con nít. Quả nhiên Đại Đức Tôn đã chuyển thế. Mọi người nhớ kỹ dáng vẻ của nàng trong tương lai, sau đó tìm kiếm khắp thiên hạ đi. Phần mộ tiên vương nói, vâng, mọi người nhìn chầm chầm vào tam sinh thạc. Hình ảnh đứa bé bên trong từ từ lớn lên. Dần dần đứa trẻ kia biến thành một nữ tử thành niên. Đây là Sắc mặt mọi người biến đổi. Võ Chiếu Đại Chu Đại Đế Là nàng sao? Mọi người đều lộ vẻ khó mặt tin nổi. Kiêu hùng trong thiên hạc, mọi người cũng không để ý tới Võ Chiếu. Bởi vì trong rất nhiều chuyện, Nàng đều ngồi mát ăn bát vàng, lại hết lần này tới lần khác đều là người cười cuối cùng. Nhưng ai có thể nghĩ ra, nàng lại là cường giả tuyệt thế của kỹ thứ nhất chuyển thế. Đại đức tung sao? Hai mắt phần mộ tiên vương thoáng nheo lại. Trên mặt hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ lại giống như miêu Miu, vẫn xuất hiện ở trước mặt người trong thiên hạc. Nhưng lại không có người nào biết được. Thiên giới đại chú bên trong thái cực điện. Cửa điện đóng chặt, chỉ có hai người đứng ở trong đại điện. Võ Chiếu ngồi trên bên trên lông ịa. Đứng trước mặt Võ Chiếu là viên thiên cương. Đại đế đã tra ra. Chính là do thiên giới đại trăng, diêm xuyên gây ra. Viên thiên cương hít sâu một cái, khe khẽ thở dài nói. Diêm xuyên sao? Vâng, lần này tin tức về mệnh số làm loạn lòng dân tất cả đều là do Diêm xuyên truyền ra. Nói chính xác hơn, là Diêm xuyên sắp xếp lã bất vi truyền ra. Lúc này, Trong Đại Chú Quốc, Nhận thức của bách tính đối với thiên hạ càng ngày càng nhiều. Hiểu rõ đối với mệnh số càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Lực hướng tâm đối với ta thiên giới đại chú lại càng ngày càng yếu. Viên Thiên Cương nói. Bàn tay của Diêm Xuyên đã vương đến đại chú ta rồi sao? Sắc mặt võ chiếu âm trầm nói. Không chỉ như vậy. Thiên giới đại chu ta có thể đã có rất nhiều quen lớn lại là người của đại trăng. Lòng dân dao động. Lúc này nếu như đại trăng lật đổ đại chú. Sợ là không phải việc khó nữa. Viên Thiên Cương Cao Mày nói. Lần này trồi lên, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm sao. Võ Chiếu Trầm giọng nói. Vâng. Sắc mặt Võ Chiếu âm trầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 13 chương 62 người con thứ ba của Diêm Xuyên. Bờ. Áp đầu từ khi nào? Võ Chiếu trầm giọng nói Vô cùng quỷ dị Thần có thể cảm thấy từ trước khi Đại Trăng sinh ra Thế lực này đã ẩn nắp, đã tồn tại Viên Thiên Cương Cao Mày nói Chính là nói từ trước đây rất lâu Không từ lúc chúng ta vẫn còn ở tử tiêu cung Đã có khả năng bị Diêm Xuyên âm thầm mai phục một quân cờ sao Sắc mặt võ chiếu biến đổi Tuy rằng thần cũng cảm thấy điều này là không thể tưởng tượng nổi Nhưng, a, điều này có thể chính là sự thật Người này thậm chí đã có quyền cao chức trọng Thế cho nên hắn mới có thể quyền khuyên triều chính Viên Thiên Cương tỏ ra cổ quái nói Không thể nào Diêm Xuyên còn chưa xuất thế Đã có thể mai phục một quân cờ sao? Không thể nào như vậy được. Huống hồ một nhóm lão thần đi theo trẩm, sao có thể có người của Diêm Xuyên được? Sắc mặt võ chiếu khó coi nói. Sự thật chính là như vậy. Đại chú ta có 36 cương vực. Lúc này, lại có gần một nửa sáu cương vực có khả năng bị lật đổ bất cứ lúc nào. Đại đế hẳn phải biết thần tu luyện xoán mạng thuật có thể dự đoán vận nước. Ngay trước đây không lâu, vận nước của đại chú ta đột nhiên suy sụp. Thần không thể không nhắc nhở đại đế. Viên thiên cương trầm giọng nói. Đây rốt cuộc là ai? Cái này thần không nói ra có thể trong lòng đại đế đã rõ ràng. Tên gian tế này đã đùa với tất cả mọi người đại chú. Lúc này thậm chí hắn còn thoải mái rời khỏi Lạc Dương Thân đã ở vị trí an toàn rồi Viên Thiên Cương khe khẽ thở dài Sắc mặt võ chiếu âm trầm Báo Ngoài điện truyền đến tiếng cấp báo Kết Võ chiếu vung tay áo một cái Cửa đại điện âm âm mở ra Nhất thời Một quan viên hoang mang hoảng loạn xong vào đại điện Đại Đại đế Không xong cương vực minh phượng Tất cả thành chủ cương vực minh phượng Đã thần phục đại trăng Phản quốc rồi Quang viên kia sợ hãi kêu lên Âm Bên trên biển mây khí vận Vô số khí vận nhanh chóng trôi đi Báo đại. đại đế không xong Cương vực thiên nhất Tất cả thành chủ cương vực thiên nhất Đã thần phục đại trăng Phản quốc rồi Âm, um, tin tức của mỗi người dường như tập trung lại rồi bạo phát vậy. Mỗi tin tức nhanh chóng lần lượt truyền vào đại điện. Lúc này, thành lạc dương đang sôi trào khắp chốn. Tô số quan viên hoang mang hoảng loạn lao tới thái cực điện. Sắc mặt võ chiếu âm trầm. Võ chiếu híp sâu một hơi. Đại đế chúng ta đều bị hắn lượt. Viên thiên cương cười khổ nói. Đại đế! Mậu đế! Bên trong điện truyền đến tiếng kêu lo lắng. Võ chiếu hiếp sâu một cái. Không ngờ trẩm tính nhiệm hắn như vậy. Thần ngày xưa cũng nghĩ không ra. Đại đế chém tổ phụ, sinh phụ, hủy một trong số những nhà đó. Thân làm con gái... Hắn lại có thể giả vờ không tìm hiểu tình hình mà đi theo Đại Đế, làm người tận trung với Đại Đế. Hiện tại, thần đã hiểu rõ. Bởi vì Thượng quan Nghi, Thượng Quang Đình Chi có thể căn bản không phải là người thân của Thượng Quan Uyển Nhi. Cho nên nàng mới đi theo Đại Đế cho đến ngày nay. Viên Thiên Cương cười khổ nói. Viên Đại Nhân, ngươi nói cái gì? Người nói Thượng quan Đại Nhân làm phản sao? Địch nhân kiệt nhất thời biến sắc nói. Thượng quan Uyển Nhi. Thái Bình Công Chúa Kinh Ngạc nói. Trong đại điện tất cả đều xôn sao? Thượng quan Uyển Nhi lại quan viên thân cận nhất của Võ Chiếu. Tại Đại Chu, Thượng quan Uyển Nhi có thể nói là quyền khuyên triều chính. Năng lực của nàng cực kỳ rõ rệt. Ngày xưa trong lúc võ chiếu bế Quan, vẫn thường xuyên để thượng Quan Uyển Nhi nắm giữ Triều chính. Đại đế tín nhiệm như vậy, nàng làm sao có thể phản bội được. Mọi người cũng không tin vào chuyện kỳ quái này. Ngày xưa thượng Quan Uyển Nhi vẫn là trung thần, làm sao trong nháy mắt đã biến thành kẻ phản quốc được. Điều này quá giả đi, Võ Chiếu hiếp sâu một cái từ bên trong thái cực điện chậm rãi bước ra. Quần thần cung kính đi theo sau. Võ Chiếu chậm rãi đi tới quảng trường thái cực điện, lạnh lùng nhìn về phía đông. Thượng Quan Uyển Nhi Doanh Uyển Nhi Sắc mặt Võ Chiếu âm trầm nói Thiên giới đại chu sôi trào khắp nơi. Một đám cương vực không hiểu tại sao bỗng nhiên thần phục đại trăng. Một đám quân đội không hiểu tại sao liền phản quốc. Lúc này chính bách tính của các cương vực này, vẻ mặt cũng mờ mịt. Trong một thành trì, Ngày hôm qua không phải ta đã nói sao? Mệnh số sắc xuất hiện. Nếu như tập hợp lực lượng một quốc gia đối chiến với mệnh số thật tốt, Ngày hôm nay đã thành thực hiện. Ngày hôm qua ta mới vừa nói kiêu hùng trong thiên hạc, diêm xuyên lợi hại nhất. Hiện tại trong chớp mắt ta đã thành dân của Đại Trăng Quốc sao? Tại sao lại phản quốc? Vô số bách tính cực kỳ mờ mịch. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Tuy rằng các thành trì lớn thần phục Đại Trăng, nhưng cũng diễn ra một sự thanh trừ lớn. Có người tới chết vẫn trung thành với Đại Chu, lúc này tất nhiên phản kháng. Nhưng Đại Trăng chôn quân cờ quá sâu, sâu đến đến hôm nay võ chiếu mới phát hiện. Rất nhiều quan lớn từ lâu chỉ thuần phục Thượng Quan Uyển Nhi. Sau khi Thượng Quan Uyển Nhi ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất thời thần phục Đại Trăng. Thành trì xung quanh diễn ra đại chiến. Lúc này Đại Trăng cũng đã có rất nhiều quan viên phối hợp nhanh chóng tràn vào những thành trì đã trở nên hỗn loạn này. Lúc này vô số quan viên Đại Trăng cũng tỏ ra cực kỳ mờ mịch. Tại sao bỗng nhiên thu phục được nhiều lãnh thổ đại chung như vậy? Điều này quá tà môn đi. Tà môn thì tà môn, phía trên đã ra lệnh, bọn họ vẫn cần phải chấp hành. Tất cả nhanh chóng theo đại quân tràn vào khắp nơi trong thành. Biến hóa diễn ra quá đột ngột. Cho dù là lạ bất vi ở tiền tuyến cũng lộ ra một tia khó có thể tin được. Trước đây không lâu, Diêm Xuyên muốn lạ bất vi đến đây truyền tin tức về mệnh số. Nói sẽ có người phối hợp với lạ bất vi. Lạ bất vi vẫn không để ý lắm. Hắn chỉ cho đó là một vài hán vệ. Nhưng hiện tại xem ra không phải là hán vệ. Hán vệ vĩnh viễn không thể nào đạt được sự khoa trương như vậy. Đây lại là rất nhiều, còn là những chủ nhân của một thành. Trong đám chủ nhân của một thành này, có rất nhiều người ngay lúc Đại Trăng xây dựng nước đã ngồi ở vị trí cao. Đại đế làm thế nào mà có thể thu phục được những người này? Lạ bất vi đứng ở trước một đại điện, nhiếu chặt lông mày. Đại nhân, người đến. Một thuộc hạ nói. Thần sắc lạ bất vi chấn động. Hắn hiểu rõ người tiếp theo mình gặp mặt, chính là người có quyền lực cao nhất, xuối dục các đại thành chủ trong lần này. Lạ bất vi nhanh chóng tiến lên ngân tiếp. Nhanh chóng có một người mặc áo bào đen đi tới